anh đã nghĩ, anh ngừng lại, đây là con người anh, Anna, tất cả con người anh và anh hoàn toàn là của em. Anh phải làm gì để khiến em nhận ra điều đó, để khiến em hiểu rằng anh muốn em theo bất cứ cách nào rằng anh yêu em. Em cũng yêu anh Christian và khi thấy anh như thế này, giọng tôi tắc nghẹn, nước mắt lại bắt đầu rơi. Em nghĩ em đã làm anh đau khổ Đâu khổ ư? Anh ư? Ủ không ăn na, ngược lại là khắc. Anh với ra, nắm lấy bàn tay tôi. Em là sinh mệnh của anh, anh thì thầm và anh hôn khắp ngón tay tôi trước khi nhấn lòng bàn tay tôi vào tay anh. Bất ngờ to đầy sợ hãi, anh nhẹ nhàng chéo tay tôi và đặt nó lên ngực trái tim anh, khu vực cấm. Hơi thở anh gấp hơn, tim anh đập dồn dập điên cuồng bên dưới những ngón tay tôi. Anh không rời mắt khỏi tôi. quay hầm đăng lại, răng cắn chặt, tôi thở hổn hển, anh chẳng lắm chiêu của tôi, anh đang để cho tôi chạm vào anh và cảm giác như tất cả không khí trong phổi của tôi biến mất hết, máu kéo dồn lên tai khi trái tim bắt đầu hòa nhịp cùng anh. Anh bỏ tay tôi ra, vẫn để nó ở vị trí trước tim anh. Tôi gặp ngón tay lại, cảm thấy hơi ấm của làn da anh bên dưới lớp vải áo sơ mi dày, anh đang nín thở, tôi không chịu nổi nữa. Tôi phải bỏ tay ra. Không, anh nói và lại đặt tay anh lên tay tôi lần nữa, nhấn ngón tay tôi vào người anh. Đừng. Được hai từ đó khuyến khích, tôi tiến lại gần hơn để đầu gối của chúng tôi chạm vào nhau và tôi ngập ngừng đưa tay còn lại lên để anh biết đích xác tôi định làm gì. Mắt anh mở to hơn nhưng anh không ngăn tôi lại. Nhẹ nhàng, tôi bắt đầu cởi cúc áo của anh, làm việc đó bằng một tay thật khó. Tôi ngọ nguậy ngón tay để anh bỏ nó ra, cho phép tôi dùng cả hai tay để cởi áo anh, mắt tôi không rời mắt anh khi chiếc áo mở lộ ra cả lồng ngực. Anh nuốt xuống và môi anh hé mở khi hơi thở anh tăng nhanh và tôi cảm thấy được sự sợ hãi của anh mỗi lúc lại dâng lên, nhưng anh ấy không quay đi, anh vẫn đang ở trong trạng thái phục tùng ư, tôi không biết, tôi có nên làm điều này không? Tôi không muốn làm anh ấy tổn thương, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, chứng kiến anh ấy như thế này khiến dâng thân mình cho tôi là một hồi chuông cảnh tỉnh. Tôi đưa tay lên, nhìn anh chằm chằm và do dự, xin anh cho phép. Rất nhanh, anh nghiêng đầu sang bên, cứng người chuẩn bị cho sự đụng chạm của tôi. Ở anh tỏa ra sự căng thẳng, nhưng lần này, đó không phải là dấu hiệu của cơn tức giận, đó là nỗi sợ hãi. Tôi lưỡng lự Tôi có thể thực sự làm điều này với anh không? Được. Anh thở ra một lần nữa, lại là câu trả lời không thành tiếng của anh. Tôi khẽ miết đầu ngón tay trên lồng ngực anh và nhẹ nhàng vuốt chúng sập xuống theo xương ức. Anh nhắm mắt lại, nhăn mặt lại, như thể đang trải qua nỗi đau không chịu đựng nổi. Chứng kiến điều đó thật quá sức chịu đựng. Vì thế, tôi nhấc tay ra ngay lập tức, nhưng anh nhanh chóng túm lấy tôi và quả quyết đặt nó trở lại ngay trên khuôn ngực trần của anh khum anh nói căng thẳng anh cần phải làm thế mắt anh hơi nheo lại chuyện này hẳn là đau đớn lắm chỉ nhìn tôi cũng cảm thấy đau rất cẩn thận tôi vuốt ve ngón tay dập theo ngực anh đến nơi trái tim kinh ngạc trước cảm giác của mình và hoảng sợ rằng mình đã đi quá xa anh mở mắt đôi mắt màu xám tro dữ dội như muốn thiêu đốt tôi chúa ơi ánh mắt ấy thật nghiêm nghị hoang dại Mãnh liệt và hơi thở anh gấp gáp, điều đó làm máu tôi như sôi lên, tôi cảm thấy lung tung hơn bao giờ hết. Anh vẫn chưa ngăn tôi lại, nên tôi luốt ngón tay ngang ngực anh lần nữa và miệng anh trễ xuống, anh thở hổn hển, tôi không biết đó là vì sợ hay điều gì khác. Tôi đã muốn được hôn vào chỗ đó của anh quá lâu đến mức, tôi hạ thấp gối xuống và chăm chú nhìn anh để anh hiểu rõ ý định của tôi. Sau đó tôi cúi xuống và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trái tim anh, cảm nhận thấy làn da ấm áp, có mùi ngọt ngào của anh dưới làn môi mình. Tính dжен dị bị bốc ngẹt của anh làm tôi hoảng hốt đến mức tôi ngồi phịch xuống, sợ hãi những gì sẽ hiện ra trên khuôn mặt anh, mắt anh nhắm lại nhưng anh vẫn ngồi yên. "Lại đi." anh thì thầm và tôi cúi xuống ngực anh lần nữa, lần này để hôn một vết sẹo của anh. anh thở dốc khi tôi hôn cái xiậu khác, rồi cái khác nữa. Anh rên rỉ thật to, sự đột nhiên, tay anh vòng quanh người tôi, lùa vào tóc và kéo đổ tôi lên thật mạnh, khiến miệng tôi chạm vào khuôn miệng đang khao khát của anh và chúng tôi hôn nhau, những ngón tay tôi đan vào tóc anh. Các bạn nghe chuyện tại trên audio trong Mic EZ chứ các bạn nghe chuyện với vẻ. Ôi Anna, anh thở mạnh, xoay người rồi kéo tôi xuống sàn để tôi nằm dưới anh. Tôi giơ tay lên ôm chặt lấy khuôn mặt đẹp đẽ của anh, và trong giây phút đó, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của anh. Anh ấy đang khóc. Không, không. Christian, đừng khóc. Anh, em thực sự không có ý đó khi em nói rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, thật đấy. Nếu em khiến anh hiểu sai, em rất xin lỗi. Xin anh, xin anh tha thứ cho em. Em yêu anh, em sẽ luôn yêu anh. Bóng anh hiện ra to lớn, anh nhìn thẳng vào tôi với nét mặt đầy đau khổ. Có chuyện gì thế? Mắt anh mở to hơn. Có bí mật gì khiến anh tin rằng em sẽ chạy trốn thế? Bí mật gì khiến anh quả quyết tin rằng em sẽ ra đi? Tôi van xin, giọng run run, nói cho em đi Christian, nào anh. Anh ngồi dậy và khoanh chân lại, tôi băn khoăn mơ hồ không biết chúng tôi có thể rời khỏi căn nhà hay không. Nhưng tôi không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cuối cùng anh cũng chuẩn bị tin tưởng ở tôi. Anh nhìn tôi chăm chú, trông anh cực kỳ cô độc, "Ôi, khỉ thật, tệ quá." Anna, anh ngừng lại, cố tìm kiếm câu chữ, vẻ mặt đau khổ, "Chuyện quái quỷ này sẽ đi đến đâu đây?" Anh hít một hơi thật sâu và nuốt xuống. "Anh là một kẻ ác dâm, Anna." Anh thích đánh đập những cô gái tóc đen như bọn em, vì tất cả bọn em đều giống một điểm đó, mẹ đẻ của anh ngẫy, chắc em có thể đoán ra lý do." Anh nói nhanh, như thể đã ấp ủ câu nói đó trong đầu hết ngày này qua ngày khác và đang tuyệt vọng muốn được giải thoát nó. Thế giới của tôi dừng lại. "Ôi không. Điều đó không phải là điều tôi mong đợi, chuyện này tệ quá, thực sự tồi tệ hơn rất nhiều." Tôi nhìn anh chằm chằm, cố hiểu ẩn ý đằng sau lời anh vừa nói, nói giải thích tại sao tất cả chúng tôi đều giống nhau. Suy nghĩ ngay lúc này của tôi là Layla đã đúng. Âm trùng rất ấm muội. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên giữa tôi và anh về những khuynh hướng của anh khi chúng tôi ở trong căn phòng đỏ. Anh đã từng nói, anh không phải là một người ác tâm. Tôi thì thầm, cố gắng trong tuyệt vọng để hiểu, để bảo chữa cho anh. Không Anh đã nói, anh là người áp đặt, nếu anh nói dối thì đó là một lời nói dối vì đã bỏ sót, anh xin lỗi. Anh nhìn nhanh xuống những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của mình. Tôi nghĩ anh xấu hổ, xấu hổ vì đã nói dối tôi ư, hay về việc anh ấy là người như thế nào? Khi em hỏi anh câu hỏi đó, anh đã nhìn thấy một mối quan hệ rất khác giữa chúng ta. Anh thì thầm, tôi có thể thấy sự hoảng sợ từ trong đáy mắt anh. Đầu tôi như bị một quả cầu bê tông đập vào, nếu anh ấy là một kẻ ác dâm, anh ấy thực sự cần những chuyện đòn roi đó, chết tiệt, tôi cụp đầu xuống lòng bàn tay. Vậy điều đó là sự thật? Tôi thì thầm, ngẩng lên nhìn anh. Em không thể cho anh điều anh cần. Chuyện là thế đấy, điều đó thực sự có nghĩa chúng tôi không hợp nhau. Thế giới dưới chân tôi bắt đầu rơi tuột xuống, sụp đổ hoàn toàn, khi nỗi sợ hãi càng lúc càng thít chặt cổ họng tôi, thế là hết, chúng tôi không thể ở bên nhau. Anh cau mày, "Không, không, không Anna, em có thể làm được mà, em thực sự cho anh điều anh cần." Anh siết nắm đấm, "Xin hãy tin anh." Anh thì thầm, lời nói của anh là lời cầu xin thốn thiết. "Em không biết phải tin vào điều gì nữa, Christian ạ." Chuyện này quá phức tạp." Tôi thì thầm, cổ họng tôi khô khốc và đau nhói khi khép lại, làm tôi nghẹn vì những giọt nước mắt rưng rưng. Mắt anh mở to và sáng lên khi nhìn tôi. "Anna, tin anh đi, sau khi anh trừng phạt em và em rời bỏ anh, thế giới quan của anh đã thay đổi. Anh không đùa khi nói rằng anh không muốn phải cảm thấy điều đó một lần nữa." Anh nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt van nài đau khổ. Khi em nói với anh, anh như được soi rọi, chưa ai từng nói với anh điều đó và anh cảm giác như mọi vấn đề đều đã kết thúc, hay có lẽ chính em đã kết thúc tất cả, anh không biết, bác sĩ Flynn và anh vẫn đang thảo luận rất kỹ về chuyện này. Ồ, hy vọng nhanh chóng nhanh nhóm trong tim tôi, có lẽ chúng tôi sẽ ổn cả, tôi muốn chúng tôi sẽ ổn, phải không? Tất cả những điều đó có nghĩa gì? Tôi thì thầm có nghĩa là anh không cần đến nó, không phải bây giờ. Sao cơ? Làm sao anh biết? Làm sao anh có thể chắc chắn như thế? Anh chỉ biết thôi, nghĩ đến việc làm em đau theo một cách thực sự, điều đó thật ghê tởm. Em không hiểu, thế còn về thức kẻ, những cái đánh vào mông và tất cả các thứ vớ vẩn khác thì sao?